thưa quý thính giả trong kỳ phát thanh trước chúng tôi đã bắt đầu trình bày về thời kỳ thứ ba của bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam tức là những năm từ sau biến cố ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi lăm cho tới nay trong những năm đầu xa xứ các nhạc sĩ nổi tiếng của miền nam trước đây đã không còn cảm hứng để viết nhạc tình thuần túy nhưng ngày còn ở trong nước nguyên nhân rất dễ hiểu ngoài những đau xót uất hận tủi hờn vì phải bỏ nước ra đi Những bơ vơ ngỡ ngàng trong cuộc sống trên đất lạ. Còn là những bâng khuâng hoài niệm về một nơi chốn cũ đã xa, về một thủa vàng son đã mất. Cho nên, công việc sáng tác nếu có, đều lấy chủ đề tha hương biệt xứ. Lấy Phạm Đình Trương làm thí dụ điển hình. Sau năm 1975, ông chỉ phổ thơ. Những bài thơ nói lên tâm trạng của kẻ tha hương biệt xứ. Như bài Ta ở trời Tây nhớ trời Đông của Kim Tuấn. Hay các bạn khi cuộc tình đã chết Lúc người chết Và đêm nhớ trăng Sài Gòn của Du Tử Lê Xưa nay chúng ta thường nói Bốn phương là nhà Hoặc thực tế hơn Nơi nào tôi có thể an cư lạc nghiệp Nơi ấy là quê hương tôi Thế nhưng Nếu bên cạnh những nhu cầu vật chất của đời thường Chúng ta còn sống bằng tâm hồn Thì có nhiều thứ Chỉ có thể tìm thấy trên quê hương Nơi chúng ta đã sống một tội ấu thơ Một thời hoa mộng, biết yêu, biết buồn Một trong những thứ không thể thay thế ấy là trăng Vẫn biết, trăng ở phương trời nào cũng chỉ là một Và bất cứ nơi đâu cũng có ánh trăng vàng Thế nhưng, trăng biển sứ không giống trăng quê nhà Cho nên trăng Paris, trăng thành viên, trăng London hay trăng cựu Kim Sơn Cho dù có đẹp tới đâu, cũng chỉ khiến chúng ta thêm nhớ trăng Sài Gòn Kent EN hôn ngày mỗi xa Quý thính giả vừa tưởng thức bản Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn do Phạm Đình Chương phổ thơ Du Tử Lê qua tiếng hát Thái Thành. Biến cố 30 tháng 4 đã đem lại cho người dân miền Nam bao mất mát xót xa, chia ly đảnh đoạn. Trong đó, nhớ thương tuyệt vọng nhiều nhất phải là những mối tình chưa trọn mà đã vội kẻ ở người đi. Một trong những người ở lại và mang tâm trạng ấy là Ngô Thủy Miên, một nhạc sĩ trẻ được sinh ra để viết nhạc tình. Khi biến cố xảy ra, Ngô Thụy Miên và Đoàn Thanh Vân, cô bạn học cũ ở trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ngày xưa, ái nữ của nam diễn viên điện ảnh Đoàn Châu Mộng, đang cùng nhau dệt mộng vàng. Rồi một buổi sáng mùa xuân, nàng cùng gia đình sang Mỹ tị nạn, chàng một mình ở lại với bao nhớ thương. Niềm thương nhớ ấy đã trở thành cảm hứng cho người nhạc sĩ sáng tác bản, em còn nhớ mùa xuân, mùa xuân đầy kỷ niệm của hai người. Trong không trời Sài Gòn ngày tháng cũ. Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân? Nhớ tháng năm xưa của tôi Nhớ tiếng dương cầm hát thơ. Có thấy I'm bon, bon. Toen heel Bay, heel Khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá Gượng nụ cười giọt lệ trên môi nhìn đất nước bơi bơi. Sài Gòn, mij sau. Em, có mưa, ngày, rồi là tiếng hát sĩ Phú qua bản Em Còn Nhớ Mùa Xuân của Ngô Thủy Miên. Một trong những nhạc sĩ chuyên sáng tác tình ca khác bị kẹt lại là Từ Công Phụng. Trước năm 1975, có thể nói nhạc tình của Từ Công Phụng là gạch nối giữa nhạc tình Ngô Thủy Miên và nhạc tình Trịnh Công Sơn. Nghĩa là không tươi sáng nhưng cũng không ảm đạm không hạnh phúc ngút ngàn nhưng cũng không chất ngất khổ đau. Nhưng rồi, Những biến đổi trên tháng ngày đã qua Những tang thương của đất nước Đã đem lại cho nhạc tình của anh một chiều sâu mới Của khổ đau cũng như hạnh phúc Mưa soi dấu chân em qua cầu Theo những cánh dông trôi mang niềm đau Đời em đã khép Người ta cũng lấp lối thiên đàng như cánh chim khuất ngang như cánh chim khuất ngang còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu mưa soi dấu chân em qua cầu. Heel, heel, heel, chiều thoáng thức sẽ nhạt nhòa từ năm nữa như em không Vang câu tình cũ xin gửi cho đời mưa âm Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Mắt lệ cho người của từ Công Phụng qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Bản này, cùng với Trên Tháng Ngày đã qua, là một vài sáng tác hiếm hoi của anh tại Sài Gòn trước khi lên đường Tìm Tự Do vào cuối năm 1980. Tới đây, xin nói về nhạc sĩ nổi tiếng nhất trong số những nhạc sĩ đã lựa chọn ở lại, đó là Trịnh Công Sơn. Trong kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã gửi tới Quý thính giả một trong những sáng tác đầu tiên của ông sau khi Sài Gòn đổi chủ. Đó là bản mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Thính giả tại Sài Gòn ngày ấy, chỉ cần nghe qua một lần cũng biết họ trịnh, hoặc tự dối lòng, hoặc bóng gió cho rằng cuộc đời tự nó chẳng có gì vui, cho nên nhà nhạc sĩ mới phải đi tìm. Thực ra trong cuộc đời mình, chúng ta chỉ có thể đi tìm những thú vui. Còn niềm vui hay nỗi buồn tự nó đến, chúng ta không thể đi tìm mà cũng không thể xua đổi. Cho nên, sau cái trịnh Công Sơn phổ biến bản này, Một nhà văn ngoài Bắc quen biết Trịnh Công Sơn đã chầm biếm. Ở Hà Nội, quanh năm không có lấy được một ngày vui. Thanh thử muốn vui, phải vào Sài Gòn gặp Trịnh Công Sơn. Nhưng cuộc đời Trịnh Công Sơn vốn dĩ đã không vui. Sau năm 1975, lại càng thêm buồn. Hay nói cách khác, họ Trịnh chỉ có thể tìm được niềm vui thực sự trong men rượu. Và điều này đã lý giải sự tương phản tới mức vô lý giữa những ca khúc che mắt chế độ như khan quàng thắp sáng bình minh và những ca khúc bộc lộ tâm trạng như em đi bỏ lại con đường bỏ mặc gian nan bỏ mặc người bỏ lại tôi buồn giữa cuộc vui bỏ mặc căn nhà bỏ mặc tôi bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người bỏ trăm năm sau kan namens. Bovendien, wij. Wij zijn. Wij zijn. Wij zijn. em đi Wij lại con đường bờ xa dại, vô thường nhớ em ra đi em đi bỏ lại giọng trường ngàn dấu khô của đường muốn trùng nhớ thêm bỏ mặc đêm dài bỏ mặc tôi bỏ mặc gian nan bỏ mặc người bỏ xa xôi yêu và, và gần gũi vừa rồi là tiếng hát khánh ly và trịnh công sơn qua bạn em đi bỏ lại con đường trong số những nhạc sĩ đa tài và ăn khách nhất của miền nam ngày trước nay lựa chọn ở lại không thể không nhắc tới Ivan, tác giả của bản lòng mẹ bất hủ của những ca khúc nổi tiếng ủy mị diễm tình như thôi ảo ảnh ngăn cách vui tươi sống động như tình yêu thủy thủ sáu mươi năm cuộc đời ở lại những Ivan không lăng sang lên hội âm nhạc thành phố để xin việc mà sinh kế của ông sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm chủ yếu là phụ trách viết hòa âm cho các phòng thu âm cũng như viết nhạc đệm cho phim ảnh và sân khấu sau này khi có phong trào karaoke ông kiêm thêm nghề viết những ca khúc vô thưởng vô phạt theo đơn đặt hàng một trong những tình khúc hiếm hoi rất có thể là duy nhất của y vân sáng tác trong giai đoạn này là bản buồn viết năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nhưng nhiều năm sau mới được đem ra phổ biến tại hải ngoại nội dung ca khúc này vẫn đầy chất trữ tình thiết tha cô hữu của y vân có khác chăng là dai dứt tuyệt vọng và chán trường hơn ông viết buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say đôi ta như bước lên đỉnh sầu mà đời luôn cao ngắt thương đau và đây cũng là bản nhạc kết thúc chương trình kỳ này sẽ được gửi tới quý thính giả qua tiếng hát của khánh hà